Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 43, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 189: Quá lợi hại. Đi theo sau lưng của Tôn Vũ Phi, phụ nữ thái gia vào trước đại sảnh của Tôn gia. Tôn Vũ Phi khóa quát tay để cho bọn hắn ngừng chân đã, sau đó mới cùng kính ôm quyền nói: "Khởi bẩm trưởng lão, cha con của thái dân đến." để cho bọn chúng vào đi trong phòng truyền đến một tiếng lạnh lùng cha con của thái dinh liếc nhìn nhau há miệng run rẩy đi theo tôn vũ phi dù sao là nhân vật chưởng quyền một trong bảy thế gia đường đường cao thủ thiên quyền dạng nhất nói năng không có nói tốt hai cha con của bọn họ chỉ sợ đầu rơi xuống đất cho nên hai người đều là bộ dáng nơm nớp lo sợ vừa tiếng vào đại sảnh còn chưa kịp nhìn lên hai người đã liên tiếp quỳ rạp xuống đất dỗ dàng dập đầu tại hạ, chủ nhà họ Thái Thái Vinh mang theo khuyển tử là Hiếu Đình bái kiến trưởng lão Tôn Vũ Phi thấy vậy không khỏi căm ghét đến Cao Mày trước kia nàng còn cảm thấy Thái Hiếu Đình phong lưu phóng khoáng nhưng mà hiện tại càng ngày càng phát hiện nô tính bộc lộ chỉ là một tên hèn nhát nàng mang hai cha con đến nàng còn chưa bái Hai cha con đã dược lên quỳ gối trước rồi Tuy nói nàng cũng hiểu Trong thiên vũ này Không có người nào gặp trưởng lão bảy thế gia Mà dám không dập đầu Thế nhưng nô nhang tỳ xương du sĩ như thế thật là hiếm thấy Năm đó lão nương Đúng là mắt mù mới nhìn trúng hắn Thượng tọa chính giữa đại sảnh Là một nam tử trung niên Khuôn mặt lộ mảng Nhìn thấy biểu hiện của hai người này Trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh miệt Hai cha con này vẫn rất là thức thời. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên trái của hai người. Hai người giật mình không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ lần này đến phong Lâm Thành còn không chỉ là trưởng lão của U Minh Cốc. Sau đó, hai người mới lướt nhìn trộm qua, thấy một lão giả đầu tóc đầy màu lam đang khẽ gật đầu, giống như cười nhạo lại giống như hài lòng. Nghiêm chỉnh lam... Nếu ngươi thích hai người này, không bằng cứ để cho bọn chúng vào dược dương điện. Nghe được lời này, Nghiêm chỉnh Lam dỗ dàng khoát khoát tay, cười to nói. u lão lục, người ta rõ ràng đến tìm nơi nương tựa u minh cốc của các ngươi. người cứ như vậy, thật là quá bất cận nhân tình. Thì coi như bọn họ chỉ là gia tộc bất nhập lưu. Lần này nếu có thể lập công, người nên chiếu ứng cho bọn hắn. Chó dậy đuôi, chủ nhân còn thưởng cho khối thịt ăn đây, Lão Phù nói có đúng không? Hai tên các ngươi nói lời vô dụng làm gì? Mau hỏi chuyện chính đi, Chúng ta còn phải chuẩn bị, Có lẽ rất nhanh mệnh lệnh của gia chủ sẽ đến. Lúc này bên phải hai người thái dinh trị gì? Một người khác nói, Hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, Thấy người kia là một đại hán miệng đầy râu mép. Người gấp làm gì? Ú lão lục khoát quát tài, cười khẽ lên một tiếng. Lâm nhạc luôn, trong ba nhà chúng ta, khoái hoạt lâm của các người ít cưu quán với tên tiểu tử Trác Phạm nhất. Chúng ta không gấp người gấp làm gì. Có lẽ bây giờ Trác Phạm đã đền tội rồi, chúng ta cũng không cần phải động thủ. Phải biết nơi này là thị phi chi địa. Nghe đến lời này, hai người kia cùng nhau rung lên. Ngay sau đó có vẻ như hiểu ra cái điều gì, nhẹ khẽ gật đầu. Hai cha con của Thái Dinh đã đổ mồ hôi lạnh, không có dám mở miệng nữa. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ngự hạ thấy thế gia, U Minh Cốc dược dương điện khoái hoặc lâm, vậy mà một hơi đến ba nhà. Lão Phù nhớ chỉ có U Minh Cốc đến mà, hai nhà khác tới làm gì? Chẳng lẽ Thái gia của chúng ta quá hấp tấp, bọn họ đều đến tranh giành? <cười> vậy khẳng định không có khả năng Lão Phù nhất định suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, là Trác phàm bọn họ vừa mới nói có thù với Trác phàm U Lão Lục chật nhiên thẳng nhiên nói, Thái Dinh, ngươi nói xem Lạc Gia có cao thủ nào tọa trắng đi. Khởi bẩm các vị trưởng lão, Lạc Gia nhiều lắm là nhị lưu thế gia, chỉ có đại trưởng lão Lô Dân Thiên là cao thủ thiên quyền, mà chỉ vừa mới đột phá có hai năm trước thôi. Còn con gái nuôi của lão, lôi vũ Đình, hộ vệ thống lĩnh bà Nghĩa, chỉ là đoán cốt cảnh. Đến mức trẻ mồ côi lạc gia Hai tỷ đệ của lạc dân thường Lạc dân hải càng yếu hơn Còn lại một số tiểu lâu la Không có đáng nhắc tới Vì sợ ba vị trưởng lão không yên tâm Thái dinh tả địa hình xung quanh Và thói quen của người lạc gia Ba vị trưởng lão nghe xong Cao mày, Không phải vì tin tức Mà là vì cha con này Bọn họ chưa từng thấy tên phản đồ nào Lại làm phản triệt để đến bực này Thế mà thu vào giao tộc Liệu có ổn không? Vậy còn có bốn đại trận là thế nào? Các người có biết cách phá giải Hoặc là đi vòng không? Đại trận kia là trác phàm lưu lại Chúng ta cũng không biết gì cả Chúng ta sau khi mưu phản lạc gia Mới phát hiện Có bốn đại trận như thế Các vị trưởng lão Các người nhất định phải tin ta Được được Chúng ta tuyệt đối tin tưởng các người Phản đồ chuyên nghiệp như thế Ba người bọn họ nào có lý do không tin, lại nhìn hai bên ba người gật gật đầu, có vẻ đã hiểu về lạc gia, nay không cần hỏi tiếp. Hai cha con này, ngay cả phía sau núi trồng có loại hoa gì, bọn hộ vệ một ngày lên nhà xí bao nhiêu lần đều tuôn ra, hẳn là không có gì trọng yếu để mà hỏi. Thế mà còn chưa kịp để hai cha con Thái Dinh lùi ra, chợt có ba lão giả từ bên ngoài xông vào, mà thấy ba lão giả này. ba vị trưởng lão liền giật mình dội vàng phi đến bái tham kiến ba vị cung phụng cái gì cung phụng còn cung phụng của bảy thế gia đây không phải là cường giả thần chiếu sao hít sâu một hơi cha con thái Dinh, dội vàng cúi sát đầu xuống cả kinh đến mức tim muốn ngừng đập cường giả bậc này đừng nói là gặp bọn họ nghĩ cũng không có dám nghĩ tới nhưng ba người này không có để ý đến kiến hội, chăm chăm vào ba vị trưởng lão một tên cung phụng vừa đến liền vẽ mặt ngưng trọng nói vừa rồi chúng ta đã phát hiện phong lâm thành có ba người ngoại lai một là đoán cốt cảnh ngũ trọng một thiên quyền lục trọng kẻ cuối cùng thần chiếu lục trọng bọn người của u lão lục sau khi mà nghe được quá sợ hãi thần chiếu lục trọng cao thủ cỡ này tới đây làm gì đây rút cuộc là địch hay là bạn đây hỏng bét cao thủ thần chiếu đến nơi này chợt một tên cung phụng hét lên lời vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh hãi ba tên cung phụng mặt mày tràn đầy dẻ cảnh giới chờ đợi kẻ kỳ đến một tiếng giang thật lớn thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên hung hăng đã lao đến dung lên một mảnh tro bụi sau khi bụi mù tan đi lộ ra mặt mũi tràn đầy giận dữ ngài ngài không phải là một vị cung phụng hình như là nhận ra lệ kinh thiên đến Một tài chỉ lệ kinh thiên, vẽ mặt kinh dị. Thế nhưng, Còn không có đợi người kia hô lên tên hắn, Lệ kinh thiên sải bước đến, Không nói hai lời, Một bạc tài tác thẳng vào mặt của hắn. Bà một tiếng giang giòn, Cung phụng kia lão đảo, Méo mó thân thể, Lệ kinh thiên nổi giận nói, Vế vật, Vì sao mà còn chưa thu được lạc gia? Chỉ một thoáng, Tất cả mọi người liền ngơ ngẩn. Đây chính là cung phụng sao? Cương giả thần chiếu Thế mà lại tùy tiện đã bị cho ăn một bạc tai rồi Người này đến cùng là ai Cha con của Thái dinh Càng liên tục đổ mồ hôi lạnh Hôm nay thật sự quá kích thích Trái tim sắp muốn nhảy ra ngoài rồi Ngắn ngủi chưa có tới Một khắc đồng hồ Những người bọn họ gặp Người sao lợi hại hơn người trước Sau này vậy mà đụng đến cả cung phụng của Thái Thế Gia Cao thủ thần chiếu cảnh Cũng đã bị tát Quá cường hãng rồi Chương 190 Cùng lão tử đi tấn công núi Tất cả mọi người Kinh ngạc nhìn hết thảy đầy Không có dám thở mạnh một hơi Cung phụng bị đánh kia Bưng bích một bên mặt sưng lên thẳng cao Đầy vẻ mặt quỷ khuất Nhìn lệ kinh thiên Trong mắt là một vẻ nghi hoặc Ngài ngài không phải là khách tọa Cung phụng đế dương môn Thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên Lệ lão Sao mà ngài đến đây Đế dương môn không phải là không tham dự Vào việc này sao huống hồ phải làm vậy là có ý gì Lời vừa nói ra Tất cả mọi người bất giác hít sâu một hơi Riêng là hai cha con Thái Vinh Càng là quảng sợ đến sắc mặt trắng bệt Cung phụng đế dương môn Khó trách là mạnh vậy Thế nhưng vì sao mà đế dương môn Cũng đi đến tận chỗ này Chẳng lẽ nói trác phàm Đáng chết đến đế dương môn Mà cũng chọc vào sao Lệ kinh thiên nổ giận mắng Các ngươi còn mặt mũi hỏi ta nếu không phải là do các ngươi chậm chạp không có việc lạc già trác phàm làm sao mà nhanh chóng chạy vào trong đại trận kia bây giờ thần thức của lão phu đều không có dò ra được cái gì trác phàm vậy mà có thể sống được dưới sự dày bắt của sáu thiên quyền trưởng lão còn có cả ngài vậy tại sao mà chúng ta không phát hiện được gì lúc này cung phụng khác quá sợ hãi kêu to lên Lệ kinh thiên trừng mắt nói Người không nói Không có ai bảo ngư câm Mọi người cầm như hến Không còn ai dám lên tiếng Xem ra vị lệ lão này Quả nhiên như là truyền ngôn Thiên cương cuồng tôn Tính khí không có tốt lắm Riêng là cái chuyện tiểu bối đoán cốt cảnh như trác phạm Có thể chạy trốn khỏi tay của hắn Bất kể chuyện xảy ra thế nào Đây vẫn là một chuyện không có hòn mặt mũi Bây giờ dám nói trước mặt của hắn Đúng là muốn bị đánh sao Thế nhưng, nếu bọn họ cẩn thận suy nghĩ, sẽ phát hiện chuyện này tràn ngập lỗ thủng, chẳng cần biết Trác Phàm làm thế nào có thể đào tẩu khỏi Lệ Kinh Thiên. Dáng dạn, hắn trốn về Hắc Phong Sơn, nơi này có ba cao thủ thần chiếu, thế mà một chút động tĩnh cũng không có phát hiện được, cũng đủ để gọi là kỳ quặc rồi. Thế nên, theo lời Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên vừa ra trận, liền đã thấy sự cường thế phẫn nộ khiến cho tất cả mọi người phân tâm làm cho tất cả mọi người dù trong lòng nghi hoặc cũng không có dám nói ra cuối cùng qua loa cho xong chuyện Lễ kinh thiên nói gì bọn họ tin ấy bây giờ tất cả các ngươi cùng với lão phu đi tấn công núi Lễ kinh thiên lạnh lùng nói nhíu mày vị cung phụng thứ ba chần chờ một hồi rồi mới vội vàng nói Lễ lão chúng ta chưa có được gia chủ truyền tin không dám cái thằng này bọn chúng phái ba lão gia quả các ngươi đến nếu không phải tiêu diệt lạc gia để làm gì ba một tiếng lệ kinh thiên cho hắn một bạc tài bây giờ lão phù đã đến rồi các ngươi còn gì do dự Thức thời lập tức cùng với lão phù đi tấn công núi sau này cho các ngươi một công nếu không mà hả <cười> nói xong lệ kinh thiên bay về phía hắc phong sơn ba vị cung phụng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng cắn răng cùng gật đầu đi sát theo. Thứ duy nhất bọn họ cố kỵ chính là sợ Đế Dương Môn bắt ba nhà bọn họ làm bìa đỡ thăm dò phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Thất, cho nên lúc chặn đánh Trác phàm, Đế Dương Môn phái ra hai trưởng lão. Nhưng tại cái nơi này, Đế Dương Môn không có ai khác, chính là muốn phủ sạch quan hệ sau khi mà xong việc. Ba người bọn họ cũng một mực chờ đợi mệnh lệnh từ các gia chủ. Nhưng bây giờ Lễ Kinh Thiên đã đến Có gì còn dễ nói Hẳn dám lên Chúng ta cũng dám lên Sau này có đế dương môn làm chim đầu đàn Ba nhà họ đỡ phải chịu tai dạ Nhưng bọn họ Chỉ lo tính toán lợi ích gia tộc Rất nhiều điểm đáng nghi ngờ Đều đã bị ném ra sau đầu tỷ như bọn họ Rõ ràng do xét được Đến đây cùng với lệ Kinh Thiên còn có hai người Hai người kia đi đâu rồi Còn nữa nếu là vì truy đuổi trát phàm mà đến vì sao mà trong ba người còn có đoán cốt cảnh một hàng dài vấn đề nhưng mà bọn họ không suy nghĩ thêm nữa hoặc cũng không có dám hỏi ra lời chẳng lẽ còn ngại bị lệ kinh thiên đánh không đủ sao thế là dưới tâm lý khiếp đảm ba vị cung phụng đần độn u mê leo lên thuyền giặt ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau cười khổ một tiếng cũng đi theo sau cung phụng đều lên Trưởng lão bọn họ thật sự không có lý do không lên. Chỉ một thoáng, trong diện chỉ còn lại có ba người. Phụ tử Thái Gia cùng Tôn Vũ Phi. Xa nhìn thoáng qua mấy cái tên cao thủ, Thái dinh không khỏi cảm thán Lão phu hôm nay xem như là mở mắt, thế mà còn có thể diện kiến nhiều cường giả thần chiếu như vậy. Bên trong còn có một vị cung phụng trâu bò nhất của đế dương môn, coi như không uổng sống đời này. Trước mặt có bốn vị cao thủ Xem như bà trưởng lão thiên quyền cảnh Cũng là con kiến hồi rồi Ngươi Có tư cách gì mà nói người ta Cũng không có nhìn lại xem bản thân Tôn Vũ Phi khinh thường biểu môi Thái Hiếu Đình nghe xong Giận dữ Vũ Phi muội muội, Thái gia của chúng ta cùng với tôn gia các ngươi Luôn luôn giao hảo Vì sao mà ngươi nói phụ thân ta như thế Đừng nói phụ thân của ngươi Ngươi cũng giống vậy thôi Không có tiền đồ Ngươi! Đối mặt với ngữ điệu ca nghiệt, Thái Hiếu Đình tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, song quyền nắm chặt lại. Đúng lúc này, một tiếng xé gió gian lên, gia chủ tôn gia xuất hiện, nhìn quanh hiện trường kinh ngạc nói. Sao mà lại thế này? Những trưởng lão kia đâu? liếc xéo Thái Hiếu Đình, tôn Vũ Phi không để ý đến hắn, đến trước mặt của tôn gia chủ thuộc lại mọi chuyện. Nghe được lời ấy, tôn gia chủ lập tức kéo tôn Vũ Phi đi ra ngoài. Vũ Phi, đi mau, chúng ta phải đến Hắc Phong Sơn. Đến đó làm gì? Tôn Vũ Phi sửng sốt nói. Nữ nhi ngốc, đương nhiên là cổ vũ sĩ khí cho các nhà trưởng lão. Tôn gia chủ cười lớn lên một tiếng. Nữ nhi, ngươi phải nhớ cho kỹ, có thể được các đại thế gia ưu ái hay không, chính là phải xem biểu hiện hôm nay đó. Thái Dinh nghe vậy, cũng giữ chặt Nhi tử trong tay, chạy đến Hắc Phong Sơn. Cha, chẳng lẽ chúng ta... Nói nhảm, trước kia tôn gia cao hơn chúng ta một cái đầu. Không phải là có quan hệ thân thích cùng Du Minh cốc sao? Hiện tại trưởng lão cung phụng các nhà đang chiến đấu anh dũng. Đây chính là cơ hội tốt để tiếp xúc với các đại thế gia. Tôn gia hắn muốn ôm đùi U Minh cốc, Chúng ta nói không chừng có thể ôm đùi để dường môn. Đến lúc đó xem tôn gia của hắn giảm đắc chí trước mặt hai cha con của chúng ta không? Hai mắt Không khỏi sáng lên, Thái Hiếu Đình hung hăng gật đầu. cha người nói không sai, đến lúc đó ta cũng muốn xem tiểu tiện nhân tôn vũ phi kia có còn dám xem thường ta hay không. Vừa dứt lời, Thái Hiếu Đình mặt lửa nóng bỏng, dung chân chạy về phía trước, thậm chí còn chạy nhanh hơn cha của hắn. Thái Vinh thấy vậy, lòng rất lạ ngủi, tiểu tử này rốt cuộc, bị phản đấu rồi. Một bên khác. Bên trong đại điện của hát phong sơn Lạc dân thường quanh chân Ngồi tại trung ương Sắc mặt có vẻ trắng xám Nàng tuy đã khắc khổ tu luyện suốt 2 năm Nhưng mà vẫn chỉ là tụ khí đỉnh phong Không có thể đột phá đoán cố cảnh Hơn nữa Nàng một mình điều khiển bốn đại trận Mấy ngày liên tiếp tiêu hao quá nhiều Bên người nàng Là bọn người của Lô Dân Thiên Bàn thống lĩnh Nhìn đại tiểu thư hào qua phong nhã trước kia nay đã tiều tụy thành người như thế này, mọi người rất đau lòng. đại tiểu thư ngày trước là nghỉ ngơi một chút đi. những người kia đều đến phong lâm thành một tháng rồi, lại mãi không có đồng tĩnh gì. chắc là trong ngắn hạn không có vấn đề gì lớn. bàn thống lĩnh đầy hắc khí quanh thân, từng đạo sát khí trong lúc lơ đảng tán lộ ra, nhưng mà đôi mắt thì có vẻ đau lòng. lạc dân thường khô khóc cười, nụ cười luôn rực rỡ. lôi tỷ tỷ không phải là đến tìm hiểu rồi sao? Người tới, tối thiểu là ba cao thủ thiên quyền, thậm chí còn có cường giả mạnh hơn. Thám tử của chúng ta còn không thể tiếp cận nổi. Nếu thật sự, chờ đến khi bọn họ bắt đầu hành động, ta chỉ sợ, chưa kịp dẫn chuyển trận pháp, bọn họ đã công tới nơi. Thế nhưng, nhà đầu, ngươi còn mãi như vậy, cũng chống đỡ không có lâu đâu. Lâu dân thiền thở dài, đều là do lão phù thực lực không đủ, bằng không không cần ngươi phải chịu giày dò. Gia tộc đại nạn lại phải có một tiểu cô nương mang trên lưng trọng trách, thủ vệ gia tộc. Lão phù còn tính là đại trưởng lão lạc gia cái gì nữa? lôi bá bá, ngài tuyệt đối đừng có nói vậy chứ. Ngài cùng cho bàn thống lĩnh lôi tỷ tỷ ngài thường không ngừng vì đại kế của lạc gia mà phải giấc giả. Ta ngày thường không có giúp đỡ được gì. Hiện tại... để dân thường vì lạc gia mà tận cống hiến đi huống hồ lạc gia là nhà ta các ngươi đều là thân nhân của ta ta đã tận mắt thấy nó diệt dông một lần không có muốn thấy nó một lần nào nữa lạc dân hải nhếch miệng sâu xa nói nếu là trác đại ca ở đây thì tốt rồi hắn nhất định sẽ có cách lời vừa nói ra tất cả mọi người bất giác rung động trong mắt đầy vẻ hoài niệm lôi vũ đình Cắn môi son, giọng căm hận nói, Tiểu tử này cũng là tên hỗn đảng, Chính mình gây phiền toái, Vẫn chưa có trở lại, Chỉ biết ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Lôi tỷ tỷ, Đừng có nói hắn như vậy, Trác Phàm nhất định, Cũng là ở bên ngoài bung ba, Chính vì Lạc Gia. Lạc dân thường khẽ cao mày, Chúng ta phải bảo vệ tốt cái nơi này, Chờ hắn trở về. Dân thường, người không biết, Hắn lôi vũ đình, Quýnh lên, nhưng mà thấy bàn thống lĩnh lắc đầu lại nuốt lời trở vào trong hai năm qua lô vũ đình luôn nắm giữ tình báo của lạc gia cho nên đối với chuyện tình gió trăng ở bên ngoài của trác phạm nàng đã luôn nén gạt lạc dân thường lạc dân thường không hiểu trong mắt thoáng vẻ ngờ vực đột nhiên trong mắt của nàng co rụt lại kêu lên sợ hãi dân thường làm sao vậy mọi người khẩn cấp hỏi lạc dân thường run run trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ Phía Đồng, đọc Long Trận, ta đã mất đi quyền khống chế rồi. Cái gì? Mọi người giật mình, trái tim cấp tốc chìm xuống. Chương 191, Tề Tâm Hiệp Lực tiếng xẻ gió dàn lên, bốn bóng người lần lượt đi vào hát phong sơn. Chính là lễ kinh thiên cùng với ba cung phụng thần chiếu cảnh. Nhìn thấy xung quanh hát phong sơn có bốn quan trụ màu sắc khác nhau đâm thẳng trời xanh. bao phủ toàn bộ sơn mạch thần thức của bọn họ đều không có thấu vào được bốn người liền cảm thán nghi ngờ nơi này đã được bố trí trận pháp thâm ảo như vậy so với hồ sơn đại trận của các nhà chúng ta sợ chỉ có hơn không kém thật sự là khó có thể tưởng tượng được tam lưu gia tộc thế mà lại có bản lãnh như thế sao một vị cung phụng khẽ vuốt râu tán thưởng hai người còn lại liên tục gật đầu riêng lệ kinh thiên trong mắt có vẻ kích động đây chính là lạc gia hắn gia nhập quả nhiên khí phái thấy mọi người đã đông đủ lệ kinh thiên chỉ phi đồng nói ba người các ngươi đi phá trận thức ba vị cung phụng theo lão phu nói xong lệ kinh thiên xong đến phía nam ba vị cung phụng liếc nhìn nhau một cái bất đặc dĩ nhúng nhúng dài cũng đi theo xem như trận thức cấp năm đối phương chỉ có một tên thiên quyền Có thể cản được bốn vị thần chiếu chúng ta Ba vị thiên quyền sao U Minh Lục cười lạnh Xâm nhập độc long trận Hỏng bét Trong đại sảnh của hát phòng sơn Lạc dân thường đứng phát dậy Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi Mọi người giật mình hỏi Làm sao Trầm năm một lúc Lạc dân thường nói Có bốn cao thủ xâm nhập hát diêm trận Mà lại bốn người này cực kỳ lợi hại Bọn họ vừa tiến vào trận Đại trận như muốn sụp đổ rồi. Cái gì? Để lão phù đi gặp bọn họ. Lâu dân thiên liền xông ra ngoài, nhưng đã bị lạc dân thường dỗ dã gọi lại. Lôi bá bá, bốn người kia, bất kỳ người nào cũng thâm bất khả trắc. Cho dù là bọn họ đang ở trong trận, ta đều không có nhìn ra tu di của bọn họ. Có lẽ sớm đã là siêu diệt thiên quyền cảnh, ngài căn bản không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Lâu dân thiên chân chịu một lát, Sau đó mới vẫn tiếp tục bước đi. Thành năm tiêu điều dằn dặc truyền đến. Trước kia, Lạc Gia bởi vì Lão Phu mà tiêu dòng. Hiện tại, lấy mạng của Lão Phu bồi lại đi. Các người đi mau, Lão Phu sẽ cố ngăn cản bọn họ một hồi. Nghe vậy, mọi người liền chua sót. Sau đó thật sâu cảm động. Bọn họ cũng đều biết, lâu dần thiền mãi hổ thẹn đối với Lạc Gia. Hai năm này hết sức đền bù. Bàn thống lĩnh cười lớn một tiếng. Lôi trưởng lão một mình ngươi chỉ sợ cản không có được bao lâu. Để cho lão bàn ta đi cùng với ngươi. Nói xong theo sát ra ngoài. Bàn thống lĩnh ngươi... Lạc dân thường giật mình, mắt đã ngấn lệ. Bàn thống lĩnh cười to nói. Lôi trưởng lão mới đến Lạc Gia có hai năm, cũng có thể vì gia tộc mà hy sinh. Chẳng lẽ lão bàn ta cả đời chịu ân của Lạc Gia... lúc này làm con rùa đen rút đầu sao chỉ là không có cơ hội gặp lại huynh đệ lôi vũ đình cười khổ một tiếng dỗ dỗ bả vai của lạc dân thường lạc dân thường sững sờ quay đầu nhìn về phía nàng bất an nói lôi tỷ tỷ người sẽ không phải hơi hơi gật gật đầu lôi vũ đình khẽ cười nghĩa phụ đối với ta ân trọng như sơn ta sao có thể nhìn người một thân một mình đi chịu chết chỉ là dân thường khi nào ngươi gặp cái tên tiểu tử kia nhớ giúp ta cho hắn hai bạc tay. hắn đi lâu quá rồi lão nương trước khi mà chết đều không được gặp hắn một lần cuối cùng thật sự nên đánh dứt lời lôi vũ đình quay người chạy đi bóng lưng của nàng tràn ngập hiu quạnh thậm chí không có cam lòng có lẽ cũng là bởi vì trong lòng của nàng đến thời khắc cuối cùng cũng không xuất hiện ngờ ngát nhìn tất cả mọi người đã biến mất trong sương mù hai mắt của lạc dân thường đẫm lệ mông lung, lạc dân hải nói: tỷ tỷ, bọn họ đều là đi chết vì chúng ta sao? lạc dân thường gật gật đầu, lại khó ức chế nước mắt, rồi ôm lạc dân hải vào trong ngực lẩm bẩm nói: dân hải, người phải nhớ cho kỹ, chúng ta tuy không có phụ thân, nhưng mà chúng ta còn có người nhà, họ đều là người nhà của chúng ta, ngươi chạy đi đi tìm Trác đại ca. Chỉ cần là các người tìm được hắn, người nhất định không có việc gì. Tỷ tỷ. Tỷ thì sao? Lạc dân hải nhảy mắt một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lạc dân thường lộ ra một nụ cười thê lương thản nhiên nói. Dân hải còn nhớ tổ quấn lạc gia của chúng ta không? Đương nhiên nhớ, trung ca nghĩa đảm. Đúng vậy, người lạc gia của chúng ta tuyệt không có thể để cho bọn họ vì chúng ta mà hy sinh vô ích. Chỉ ít, Có ta, ta có thể dẫn dụng trận pháp trợ giúp cho bọn họ. Trong mắt của nàng, ánh lên một vẻ kiên định. Lạc dân thường hất Lạc dân hải ra, nghĩa dù phản cú lao ra ngoài. Tí! Lạc dân hải gào thét, nhưng mà Lạc dân thường không có trả lời. Chờ một chút, truyền đến tiếng hô to của nàng. Đi tìm trác phạm đi! Trong hát diêm trận, bốn người lệ kinh thiên vừa mới vào trận... Liền cảm thấy bốn phía lượn lờ quả khí, từng đạo hắt diêm như dòi trong xương, lượn lờ về phía bọn họ. Có điều bọn họ nhẹ nhàng phất ống tài áo, tất cả hắt diêm đều đã bị đánh tan. Trận này thật là khó có được, quy lực không có thể kinh thường. Đáng tiếc người khống trận thực lực quá yếu, một phần trăm quy lực trận đều không có phát quy nổi. Nếu không, coi như bốn người chúng ta liên thủ phá trận, cũng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. đột nhiên có không gian ba động, mọi người nhìn lại chỗ đó lại thấy bóng người lôi dân thiên xuất hiện. người đến là ai? một vị cung phụng quát to, lôi dân thiên hô to lên. tại hạ là đại trưởng lão của lạc gia lôi dân thiên. <cười> ngươi là đại trưởng lão sao? mọi người liếc nhìn nhau, lại đều cười ra tiếng. phàm là đại trưởng lão gia tộc, đều là trưởng lão mạnh nhất của gia tộc. Thế nhưng bọn họ thấy Lô Dân Thiên một lần liền biết đây là tu giả thiên quyền cảnh nhất trọng vừa mới đột phá không lâu. Đây cũng là đại trưởng lão. Lạc gia quả nhiên là tam lưu thế gia hoặc là miễn cưỡng mới được coi là nhị lưu. Nếu không phải có bốn đại trận thủ hộ chỉ là lạc gia cần gì phải để cho thần chiếu bọn họ xuất thủ. Lệ Kinh Thiên nhảy mắt mấy cái khó hiểu. Trong lòng của hắn lạc gia là một thế gia ẩn thế không thu kém bao nhiêu so với bảy thế gia có quản gia biến thái như trát phàm trưởng lão này sao mà lại thế đột nhiên hắn dường như ý thức được cái gì trong lòng cười thầm trát phàm là tu giả đoán cốt ngũ trọng sau khi mà giết sáu tên thiên quyền ngũ trọng còn toàn thân trở ra trưởng lão này dù chỉ là thiên quyền nhất trọng nhưng mà nếu cũng có thể giết được cường giả thần chiếu thì sao đại quản gia đều là đồ biến thái Trưởng lão này cũng không có thể nào quá yếu chứ Sau đó Hắn cười hăng hắc, Đập vào bả vai cung phụng kia Chỉ lô dân thiên nói người lên đi Đừng có để lão gia quả này lại nhảy thêm Lệ lão được Người kia ôm quyền Giọt tới lô dân thiên Nhất trưởng đánh xuống Lệ kinh thiên cười lạnh thành tiếng người nhà cái thằng ngốc Chớ có bị tu vi người lạc gia lừa gạt Lát nữa không biết ai sẽ chết đây Một tiếng gian lên thật lớn Lâu dân thiên Bị người kia nhẹ nhàng Đánh bay ra xa Miệng ói máu không ngừng Lệ kinh thiên cả kinh Trận con mắt hóc mồm Nguyên lai ngươi không phải là biến thái sao Còn làm đại trưởng lão cái gì chứ Lúc trước Trác Phàm có dặn dò Để hắn bảo vệ tốt người của lạc gia Thế nhưng vừa nghe nói lão đầu kia Là đại trưởng lão mau bệnh võ si lại tái phạm nhưng mà nguyên lai con hàng này thế mà thật chỉ là phổ thông thiên quyền cảnh nửa thành công lực đều không có đỡ nổi ngươi cũng quá yếu đuối rồi nếu không phải là nhờ trận thức này thần thức của lão phu bị hạn chế lão phu căn bản không cần phải động thủ với ngươi đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe qua đến trước mặt của lô dân thiên lô dân thiên kêu lên bàn thống lĩnh bàn thống lĩnh quát to Ngên kích ngoại địch, bảo vệ gia viên là chức trách của thống lĩnh hộ vệ ta. Làm sao có thể để lôi trưởng lão gánh chịu một mình? Còn có ta. Lúc này lôi vũ đình cũng xuất hiện. Lôi dân thiên cảm động, cung phụng kia khinh thường biểu môi. Hơ, còn chưa có tới thiên quyền cảnh, lại tới hai tên muốn chịu chết. Cho dù có chết, chúng ta phải lột vàng người một lớp da. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Hạt diêm bốn phía đột nhiên hóa thành tám con quả lông, phóng tới cung phụng kia. Cung phụng chưa có kịp phản ứng, đã quanh một tiếng, bị liệt diễm thôn phệ, mà bên cạnh mọi người, bóng người của Lạc Dân Thường chậm rãi xuất hiện. Chương 192 Bảy Đại tiểu thư, sao mà ngài lại tới đây? Lạc Dân Thường khẽ mỉm cười nói, Chúng ta đều là người một nhà, sinh cùng sinh, tử cùng tử. Thế nhưng dân hải đâu? lâu dân thiền ráng chống đỡ lấy thân thể, đã là mặt mũi trắng bệt. Không sao, hắn đã lớn rồi, sắp đột phá tụ khí cảnh. Ta để cho hắn đi tìm trác phạm, nhất định không có việc gì. bất đặc dĩ thở dài, mọi người mặt đầy buồn rầu. Lạc dân hải vẫn chỉ là một đứa bé, hắn một thân một mình hành tẩu giang hồ, có thể tìm được trác Phàm còn tốt. Nếu không tìm được, thật không biết gặp được nguy hiểm cỡ nào. Đừng quài mong thoát được. Đột nhiên, bên trong liệt diễm màu đen, truyền ra tiếng cười điên cuồng. Ngay sau đó, quanh lên một tiếng, liệt diễm tản ra. Cung phụng kia yên ổn ra khỏi liệt diễm, ngay cả một góc áo đều không có bị đốt. <cười> Quản gia trác phạm của các ngươi dám giết trưởng lão bảy nhà của chúng ta, đã sớm bị phản tử hình. Mặc kệ hắn chạy đến đâu, đều sẽ bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đến lạc gia các ngươi Dám sinh ra cái tên ác đồ này Tội cũng không thể tha Đừng nghĩ trốn được Coi như là quắc con, lão phu Đích thần bắt lại, nghiền xương thành trò Cái gì? Các người đến đứa bé đều không có buông tha sao? Lạc dân thường nghiến răng, nghiến lời nói Cung phụng kia nhếch miệng cười tà dị Đừng có nói là đứa bé Dù có là một đứa trẻ con vừa ra đời Lão phu cũng phải bóp chết Lạc dân thường Nắm chặt song quyền Mặt đầy giận dữ. Đúng lúc này một giọng trẻ con gian lên. Không có nhọc các ngươi đi tìm tiểu gia ta ở đây. Mọi người nghe vậy lập tức sợ hãi kêu lên. Dân hải, sao mà ngươi lại đến đây? Lạc dân hải nhếch miệng cười một tiếng, không hề sợ hãi nói. Tỷ, tỷ nói tổ quấn lạc gia của chúng ta. Trung can nghĩa đảm, ta sao có thể bỏ mặt mọi người sống tạm bợ một mình. Mọi người nghe vậy không khỏi cảm động. Cho dù là lệ kinh thiên Cũng phải động dung thở dài Lạc gia phi phạm Có lẽ cũng không có tại chỗ Có bao nhiêu cường giả Chỉ là trên dưới toàn tộc đều cực kỳ tình nghĩa Nguyên lai lão phu một mực hiểu sai Chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất gia tộc Mà trác quản gia nói tới Chính là ý này sao chứ Lệ kinh thiên thổn thức tận đai lòng Đáng tiếc Cho dù là hiện tại Hắn vẫn hiểu sai ý của trác Phàm ma hoàng như là trát phàm căn bản không có khả năng coi nặng tình nghĩa đến vậy hắn nói câu này thực ra có ý là chỗ của lão tử chính là chỗ mạnh nhất đã người lạc gia đến đủ rồi vậy thì lão phu một hơ giải quyết các ngươi đi lạc dân thường đột khởi chiến ý muốn động tới đệ đệ của ta phải bước qua xác của ta trước vừa dứt lời lạc dân thường biến ẩn quyết Hắc diêm phong bạo một cổ lực lượng nguyên thần không gì địch nổi xông ra bốn phía lạc dân thường lập tức phùng máu mọi người quấn lên dỗ dàng hộ vệ bên cạnh cung phụng kia cười lạnh khinh thường biểu môi cái trận pháp xác thực lợi hại đáng tiếc tiểu nha đầu ngươi quá yếu ớt ngay cả đoán cốt cảnh cũng chưa có tới căn bản không xứng khống trận bây giờ để lão phù đưa các ngươi lên đường vừa dứt lời cung phụng muốn xuất thủ bọn người của bàn thống lĩnh thì đầy sự ngưng trọng cả người toát mồ hôi lạnh cạn phía trước tuy bọn họ cũng biết đây chỉ là tốn công vô ích nhưng mà vẫn cứ muốn trước khi chết có thể tận một phần chức trách đột nhiên hai tiếng trầm đục phát ra cung phụng chợt trì trệ tiếp đó thì bất khả tư nghị xoay đầu lại đám người của lạc chân thường khó hiểu sững người hai vị cung phụng cứng ngắc quay đầu lại Trong ánh mắt của hai người đầy sự khó hiểu. Lệ, lệ lão, vì sao? Hai kẻ chết rồi, không cần biết nhiều như vậy. Lệ Kinh Thiên hư lạnh lên một tiếng, hai tài chấn động, hai cao thủ thần chiếu đã lập tức phân ngũ liệt. Tất cả mọi người kinh hãi riêng cái tên cung phụng cuối cùng kia, vẻ mặt càng phủ đầy mờ mịt Cung phụng đế dương môn, lệ Kinh Thiên, vì sao mà muốn giết bọn họ? Thế nhưng, sự thật đã bày trước mắt. Lệ Kinh Thiên không những là động sát ý đối với bọn họ, hơn nữa còn là mưu đồ đã lâu. Bằng không, hắn mạnh đến mấy, cũng không có khả năng một hơi giết chết hai cao thủ ngang tu vi. Hiển nhiên, đánh lén rồi. Lệ, Lệ Lão, ngươi đây là ý gì? Tên Cung Phụng không quan tâm những người lạc gia nữa, chỉ có thể cẩn thận hỏi Lệ Kinh Thiên. Khí thế phách lối vừa rồi, Cùng với tất cả đều không biến mất. Chỉ còn lại có vô tận quảng sợ thôi. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười lạnh. Ngu ngốc, vẫn không rõ sao. Các ngươi đã mắc lừa, đây chính là cái bẫy đó. Cái gì? Bẫy hả? Tên cung phụng kia kinh nghi bất định, nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều nữa. Lệ Kinh Thiên hiển nhiên, động sát ý đối với hắn. Nếu mà hắn không chạy, trăm phần trăm phải chết chỗ này. Hắn chỉ là thần chiếu tam trọng, Dĩu võ dương quai trước mặt của những người lạc gia. Tất nhiên không có vấn đề. Nhưng đây là lệ kinh thiên. Chỉ sợ khi giao thủ không đến năm chiều. Hắn đã bị lão già này triệt để bóp nát. Có điều tình huống dưới tu vi trên lệch không có quá lớn. Hắn muốn chạy lệ kinh thiên không có ngăn cản được hắn. Nghĩ tới đây hắn liền dắt chân lên cổ. Phóng nhanh ra ngoài. Thế nhưng lệ kinh thiên lại không dội. Ánh mắt khinh miệt nhìn hắn chạy. Hai tài kết ấn. Lạc dân thường liền kinh hô cảm thấy liên hệ giữa mình cùng với hắc diêm trận đột ngột biến mất. Mà hắc diêm trận âm âm bạo phát như cái núi lửa từ phía trong nhảy mắt quá thành từng đạo tường lửa. Cung phụng kia còn chưa có chạy khỏi hắc diêm nóng rực bức hắn quay trở lại. Đến khi hắn định thần nhìn lại thì liền đã bị dọa cho đến tam hồn thất phách tiêu tán. hắc diêm trận chỉ trong nhảy mắt quy lực tăng hơn 100 lần. Nếu như lúc trước coi hắc diêm trận, Hát diêm chỉ là một ngọn lửa nhỏ, vậy mà bây giờ thực sự đã trở thành một biển lửa, biển lửa đầy dung nham. Xem như thần chiếu cường giả như hắn cũng không có mãi mai ở nơi này đặt chân. Dường như chỉ cần dính một chút hát diêm là có thể đốt sạch toàn thần của hắn. hắn mồ hôi lạnh nhìn lại lệ kinh thiên, lại thấy hắn kết động ẩn quyết, liền rung rẩy nói. lệ lão làm sao mà ngài lại biết trận quyết đám người của lạc dân thường cũng đầy sự nghi hoặc không hiểu lệ kinh thiền cười âm hiểm nhìn về cung phụng ánh mắt đầy rẫy sát ý ngu ngốc lão phu không phải vừa mới nói sao ngươi mắc lừa rồi thật lão phu đưa các ngươi vào đây chính là vì dùng trận pháp này dây khốn các ngươi ngươi vừa mới không phải còn ngại Quy lực của trận pháp này không đủ sao Bây giờ nó do Lão Phu khống chế, quy lực đã đủ chưa? Đàng hoàng nói cho người, Lão Phu cũng là người của Lạc Gia, là trưởng lão được đại quản gia Trác Phạm tự mình mời gia nhập liên minh Lạc Gia. Cái gì? Lời vừa nói ra, chúng nhân thất kinh, cung phụng kia càng đã bị dọa cho đến mặt mũi trắng xám xém nữa đã ngất đi rồi. Bọn người của Lạc Dân thường tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người, quả thật không có thể tin được đây là sự thật hai năm trước lúc mà trác Phàm gần đi có từng nói muốn chiêu mộ cường giả cho lạc gia nhưng mà chẳng ai nghĩ ra nổi hắn triệu hồi được cường giả mạnh mẽ như vậy cao thủ thần chiếu ai cha một phía khác ba trưởng lão của u lão lục tiến vào trong độc long trận nơi này quanh quẩn của khí độc nghiêm chỉnh làm dội đưa ra mỗi người một viên thuốc đây là tỵ độc đan Chúng ta sử dụng đảm bảo không có việc gì. Hai người gật đầu, vội dã ăn vào tiếp tục dò xét bốn phía. Lúc này, hai bóng người mơ hồ xuất hiện. Đó là một người đại khái, hơn 40 tuổi, tóc đen râu đen. Nghiêm chỉnh làm, đến từ dược dương điện nhíu mại, cảm thấy có hơi quen mắt. Mà một người khác là thanh niên tu vi đoán cốt cảnh. Mọi người nhìn thấy hắn, lập tức giật nảy cả mình. Dỗ dàng xuất ra U Minh truy sát lệnh Quả nhiên không sai Đúng là cái tên tiểu tử kia Ma Dương Trác Phạm Trác Phạm cười to lên Các vị rốt cục đã đến đây Tại hạ chờ đã lâu rồi Ba người không khỏi trầm mặt xuống Liếc nhìn nhau Cũng bất giác cảm thấy khổ sở Phải biết Trác Phàm chính là một con quái vật Đại náo qua vũ thành Giết ba đại cao thủ Phế một cao thủ luyện thể Ba người bọn họ liên thủ chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi còn đang đứng bên trong trận pháp của người ta. còn mẹ nó, tiểu tử này phải để cho mấy vị cung phụng đi đối phó, làm sao mà lại để cho chúng ta đụng phải chứ? sớm biết đã không có đến xong vào trận rồi. chương một trăm chín mươi ba, độc dương lại hiện ra, như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của bọn họ, trác phàm mỉm cười nói: các ngươi yên tâm. Các người không có đáng để cho lão tử xuất thủ, người giao thủ với các người là vị trưởng lão đang phòng này của chúng ta. Nói rồi, Trác Phạm vũ dàng nghiêm tùng cười nói, nghiêm lão giao cho ngươi. Trác quản gia yên tâm, ba cái tên này không phải là nhân vật thành danh gì, một mình lão phù đối phó đủ rồi. Nghiêm tùng cười lớn, một lần nữa thể hiện ra khí diễm phách lối của độc thủ dược dương. Trác Phạm khẽ gật đầu, quay người biến mất. Thế nhưng sắc mặt của ba người u lão lục càng âm trầm hơn lúc trước rất nhiều. Cái gọi là kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục. Bọn họ thừa nhận cho dù ba người liên thủ cũng chưa là đối thủ của Trác Phàm Thế nhưng dù vậy Trác Phạm khinh thị như thế vẫn cứ để cho bọn họ tức giận. Còn nữa, tên trung niên này là ai? Thế mà cũng lớn lối còn nói ba người bọn họ không thành danh. Chúng ta không biết ngươi là kẻ nào. nghe điều chưa từng nghe qua gặp chưa từng gặp còn dám gáy trước mặt của ba người chúng ta ngươi cho rằng ngươi là trát phàm sao lão đầu xưng tên ra u lão lục ta không giết tiểu tốt vô danh nghiêm tùng nhếch miệng cười vẻ mặt khoa trường nói lão phu sợ báo tên ra các ngươi lại sợ xanh mặt vậy chúng ta phải nghe xem thử trong gia tộc của tam lưu như lạc gia trừ quái thai trát phàm ra Còn có tên tôm tép nào nói xong ba người cùng nhau cười to ý trào phúng không chút che giấu nghiêm tùng khẽ hiếp mắt vậy thì các ngươi móc sạch đổ tay nghe cho kỹ lão phu lão phu tên là nghiêm tùng cái gì tiếng cười lập tức im bặt ba người bất khả tư nghị trừng mắt nhìn kỹ lại nghiêm tùng nhất là nghiêm chỉnh lam bọn họ đều biết nghiêm tùng đã bị trác phàm giết tại qua vũ thành Tại sao mà lại êm đẹp xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn trở thành trưởng lão đang phòng cho Lạc Gia. Sau đó, U Lão Lục cùng chỉ làm nhiều phòng cùng nhau chuyển hướng về phía Nghiêm Chỉnh làm. Nếu như đối phương thật sự là độc thủ dược dương, hắn chắc là có thể phân biệt ra. Nghiêm Chỉnh làm cẩn thận dò xét rất lâu, mới hít sâu một hơi sợ hãi kêu lên. Độc thủ dược dương nghiêm tùng, vậy thật sự là ngươi sao? đến tận lúc này được trưởng lão của dược dương điện chứng thực hai người u lão lục mới kinh hãi khó trách lão nhân này dám công nhiên chế diễu ba người bọn họ không phải là nhân vật thành danh so với độc thủ dược dương bọn họ thật sự không có thành danh vì sao vì sao mà ngươi lại mưu phản dược dương điện nghiêm chỉnh làm hét lớn lên nghiêm tùng mỉa mai lẩm bẩm nói độc thủ dược dương nghiêm tùng trước kia đã bị trác phàm giết tại qua vũ thành, xem như bởi vì công chết, chết đúng chỗ, nghiêm tùng hiện tại là nghiêm tùng trọng sinh, làm sao mà gọi là mưu phản. Còn nữa, lão phù chết rồi, cái danh hào độc thủ dược dương chẳng phải là các ngươi có cơ hội sao? Đừng có tưởng lão phù không biết, tin tức lão phù chết vừa truyền về dược dương điện, các ngươi đã bắt đầu gõ chiên đốt pháo rồi. Nghiêm chỉnh làm, không khỏi lúng túng, im lặng, không có phản bác được thấy vậy mọi người cũng mới biết nghiêm tùng đoán tám chín phần mười là thật xem ra quan hệ nhân mạch của hắn tại dược dương điện không có được tốt lắm khó trách hắn sẽ mưu phản nhưng mà hiện giờ hoàn toàn dạch mặt bọn họ không có lý do để cho nghiêm tùng cải tà quy chánh giờ khắc này bọn họ chỉ có thể triệt để đánh bại nghiêm tùng mới có thể phá giải trận này chỉ là hung danh độc thủ dược dương Vẫn khiến để cho bọn họ rất kiên kỵ, Nghiêm chỉnh làm Nhỏ giọng truyền âm Nghiêm tùng lão nhi Cả đời ý vào độc công lợi hại Lão phu cùng gián đồng suốt một môn Ta lên trước giữ chân của hắn Hai người các ngươi tả hữu giáp công Phải dùng toàn lực giết cho nhanh Nếu để cho hắn trốn vào trong Thất thải dân la trưởng Ta rất khó làm gì được hắn Hai người u lão lục nghe khẽ gật đầu Sau một khắc Nghiêm chỉnh làm mạnh mẽ dầm chân giống như một mũi tên đột nhiên bắn tới nghiêm tùng đánh ra nhất trưởng tự sắc xương độc biến thành một con mãng xà vũ kỹ linh dài cao cấp độc là các dân trưởng nghiêm tùng khinh thường biểu môi nghiêm chỉnh làm ngươi là một tên phế vật thất thải dân la trưởng không xứng tu luyện cũng dám dùng độc trước mặt của lão phu đúng là muốn chết vừa dứt lời nghiêm tùng xuất trưởng dân vụ bảy màu trong nháy mắt quá thành bảy con cự lông cuốn lên một cổ phong bạo, cực tóc, xoắn nát tự sát độc mãn thành phấn dụng, rồi không một chút trì trệ, phóng đến nghiêm chỉnh làm. Đây mới là vũ kỷ trấn điện, quyền giai vũ kỷ thất thải dân la trưởng. Nghiêm chỉnh làm, ngưng trọng, tráng đủ mồ hôi lạnh, nhưng mà lại không có nóng nảy bởi vì hắn biết, hắn vốn chính phải hy sinh. U lão lục, cùng lâm như phong, cũng đã trong mắt xuất hiện hai bên trái phải của Nghiêm Tùng. Nghiêm Chỉnh Lam nhếch miệng cười to. Nghiêm Tùng, người trúng kế rồi, không có trúng vào thất thải dân là trưởng, là thất bại lớn nhất của người. Lão Phu tuy không có tư cách tu luyện bộ vụ kỹ này, nhưng ít nhất cũng biết dài sơ hở của nó. Một khi mà cận thân, không chết cũng phải bị lột một lớp da. U Lão Lục cùng chỉ Lâm Như Phong, thấy sắp tận công, cũng lộ ra một nụ cười tợn. Đường đường là độc thủ dược dương Bị bọn họ xử lý Sau cái trận chiến này Ai còn dám nói bọn họ là kẻ vô danh Thế mà nghiêm tùng Mặt không đổi sắc Ngay khi hai trưởng sắp tới người Hai tay liền liên tục kết ấn Hai tiếng lòng ngầm Đột nhiên gian vọng dân không Liên tiếp hai tiếng trầm đục phát ra Hai con lông Đuôi đột nhiên thoát ra từ lòng đất cuốn lấy thân thể của hai người U lão lục Cùng Lâm Như Phong còn chưa có rõ ràng xảy ra cái chuyện gì. Trưởng Pháp cũng chỉ cách nghiêm tùng có mãi mài một thước. Thân thể đột nhiên trì trệ, tiếp đó đã bị văng mạnh ra. Đùng một tiếng, hai người đã bị hất văng ra cách đó hai trăm thước. Cùng một thời gian, phong bạo bảy màu đập trúng vào nghiêm chỉnh làm. Nghiêm chỉnh làm bị đánh ra ngoài trăm thước, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi màu đen. Toàn thân đã nhiễm bảy loại màu sắc. Hiển nhiên, kịch độc thất thải dân là chưởng, xâm nhập thân thể. U lão lục cùng chỉ làm như phong bò lên, chợt cảm thấy thân thể suy yếu một trận, cúi đầu nhìn liền sợ hãi cả kinh. Nguyên lai, trên người của bọn họ cũng đã nhuộm dần một đạo lục mang, hiển nhiên độc tố để nhập thể. Làm sao có thể chứ? Ba người không hẹn cùng nhau hô to lên. Nghiêm Tùng nhếch miệng cười một cái nói, "Nghiêm chỉnh làm" Ngươi cho rằng lão phù không có thất thải dân là trưởng bảo hộ, sẽ chỉ có thể thịt cá mặt ngươi làm thịt sao? Hơ, ngươi đừng quên, nơi này chính là đại trận cấp năm độc lòng trận, lão phù khống chế. Ở chỗ này, bốn phía đều có xương độc cho lão phù lấy. Muốn ám toán lão phù, đúng là ngu dốt. vừa dứt lời, nghiêm tùng liền kết ấn. Bảy đạo long ngâm, gian vọng đất trời. Đến lúc này... Tâm của ba người triệt để chìm vào đáy cốc, trong mắt hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng. Một bên khác, con cùng với tôn cha phụ tử Thái Gia rốt cuộc đến được dưới chăn quát phong sơn, bởi vì bọn họ không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi cứng rắn để mà chạy, đi tới nơi này đã thở hồng hộc. Khi mà bọn họ nhìn về phía bốn cột sáng, y nguyên hồng quang đầy mặt, trong mắt tảng ra vẻ hy vọng. Tùng gia gia chủ thở sâu, vội hò một tiếng, ôm quyền, khom người quát to, cùng chúc Lục trưởng lão kỳ khai đắc thắng. Tôn Vũ Phi thấy thế kỳ quái hỏi, "Phụ thân, nơi này đâu có ai, ngài làm gì vậy?" Nhà đầu ngóc, lần này các vị Lục trưởng lão càng quét lục gia, tất nhiên đại thắng. Thế nhưng, những cao thủ kia hành động mau lẹ là cha sợ tình thế cấp bách, lúc cùng chúc đại thắng lại mất lễ phép, cho nên luyện tập trước một chút. tránh cho lát nữa có gì sai lầm mà tôn gia chủ cười nói vũ phi ngươi cũng cùng cha luyện tập tránh xảy ra sự cố đi tôn vũ phi biểu môi vẽ mặt căm ghét hiện rõ trên mặt cùng chút lệ lão đại thắng trở về đột nhiên thái dinh cũng cúi đầu hướng về phía xa xa nói xong liếc tôn gia chủ cười khẩy nói nếu muốn tìm nơi nương tựa tất nhiên là phải tìm tới cường giả Lệ lão chính là cung phụng đế dương môn, chỉ cần làm cho ông ta vui thì cái gì cũng có. Hiếu đình đến cùng cha luyện tập đi. Thái Dinh cười dỗ dài của Thái Hiếu định. Thái Hiếu định lập tức cười hiếp mắt học theo, để cho Tôn Vũ Phi một lần nữa xem thường tột cùng. Tôn và chủ không khỏi phì cười một tiếng nói. Thái và chủ, ta nói người không có kiến thức quả là không sai nhưng mà cũng khó trách. Người chưa từng tiếp xúc bảy thế gia, tất nhiên không biết. Cung phụng tuy mạnh, nhưng mà không có để ý tới tục sự trong gia tộc. Chỉ có trưởng lão mới nắm giữ quyền lực quản lý gia tộc. Cho nên, muốn vuốt mong ngựa, còn phải đập trưởng lão. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể để cho người trở thành gia tộc phụ thuộc bảy thế gia. Thái dinh nhướng mày sờ sờ ri mép, rơi vào trầm tư. lúc này có một đạo thành nằm khoan thai đột nhiên truyền đến loại chuyện vuốt mong ngựa này đập tốt kết quả đương nhiên tốt nhưng mà đập không tốt cũng có khả năng rước quả vào thân tỷ như ngươi nịnh trưởng lão không nịnh cung phụng chẳng phải là đắc tội với cung phụng sao nếu nịnh cung phụng không nịnh trưởng lão lại khiến trưởng lão phật lòng cha thật sự lưỡng nàng không bằng hai ngươi cùng nịnh coi như là vô công nhưng mà cũng không có tội Ờ, có lý, Thái Dinh cùng với Tôn Gia Chủ sững sờ cùng nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ kịp phản ứng, người lên tiếng là ai? Sau đó, quay đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng. Thế nhưng vừa quay đầu, bọn họ liền sợ hãi, ấp úng kêu lên. Trác, trác phạm, tại sao ngươi lại ở đây? Chương 194 Đại Thắng Đoàn Tụ Chẳng biết lúc nào Trác Phạm song song đứng cùng với bọn họ. Chớ của khẩn trường ta cũng giống như các người thôi, cũng là tới làm quần chúng. Trác Phạm khoát khoát tay hồn nhiên cười nói. Chỉ nụ cười này người khác thấy, sự cảm thấy đúng là băng lãnh u ẩn. Ai cũng biết để dương môn cùng với Tứ Đại Thế Gia đến đây chính là chuyên môn gì Trác Phạm. Thế nhưng giờ khác này cung phụng cùng với trưởng lão bốn nhà đang phá giải đại trận hắn lưu lại hắn thì lại đứng bên ngoài xem náo nhiệt bốn người tôn thái liếc nhìn nhau lại nhìn về phía trát phàm luôn có cảm giác trát phàm đùa bỡn bảy thế gia trong lòng bàn tay thâm bất khả trắc thái dinh thấp thỏm thử dò xét trát trát phàm lão phu nể tình chúng ta từng làm việc gì lạc gia khuyên ngươi một câu ngươi nên mau trốn đi bằng không chờ những cung phụng trưởng lão phá trận ra Ngươi có muốn chạy trốn không có trốn nổi đâu nghĩ không ra thái trưởng lão sau khi mà mưu phản lạc gia còn quan tâm ta như vậy ta thật là khiến cho người cảm động trát phàm nhíu mày chế nhạo thái nhìn mặt mò đỏ ửng biết hắn chăm chọc mình nhưng mà cũng không dám phản bác chỉ trầm ngâm một trận tiếp tục tận tình khuyên bảo trát phàm lạc gia có tài ương ngày hôm nay đều là do mình người tạo thành người còn trở về để làm gì Lão Phu niệm tình ngươi tài qua khuyên ngươi sớm đi rời khỏi cái chỗ này tốt hơn, tránh cho mất mạng Thái Dình nói rất là thành khẩn, nhưng ý tứ vẫn là muốn để Trác phàm rời đi Đối mặt với như Ma dương còn khiến cho bảy thế gia nhức đầu hắn sao dám hành động ngu dốt Bằng không, hắn sớm đã bắt Trác Phạm lại, nộp lên trên để lập công Điểm này trong lòng của Tôn Gia Chủ cũng rõ ràng Hết lần này tới lần khác Có người tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhìn không thấu đạo lý bên trong. Thái Hiếu Đình ưỡng ngực đứng ra quát to. Cha, ta thấy hắn chỉ là đoán cốt ngũ trọng mà thôi. Ngài cùng chỉ tùn bá bá liên thủ, nhất định là bắt được hắn. Còn khách khí làm cái gì? Bắt hắn, nộp lên bảy thế già, chúng ta chẳng phải là cá chép dược long môn sao? Im miệng, cái thằng ngu này, người biết cái đếch gì mà nói. Thái Dinh sợ hãi mắng to, Tôn gia chủ cũng là kinh thường biểu môi Trác Phàm có thể làm cho bảy thế gia coi trọng như vậy Tuy hắn không hiểu gì sao Nhưng mà lão Hồ Ly giống bọn họ Biết bên trong tất có kỳ quặc. Trác Phàm thì bật cười Bắt ta hiến cho bảy thế gia Cũng là một ý kiến hay đó Không không không Chúng ta tuyệt không có ý này Thái Dinh vỗ dã khóa khoát tai nói Đứa nhỏ này không có hiểu chuyện Lão Phu cam đoan với người Nể tình trước kia Tuyệt không có đối địch với ngươi, ngươi nhanh thoát khỏi cái chỗ thị phi này. Nếu như mà bị các cung phụng trưởng lão đi ra thấy á thì ngươi sẽ... Nhưng mà hắn chưa có nói hết, trác phàm cười lớn, bọn họ ra được sao? Rồi lại cù ngạo nói, trận pháp của lão tử, lão tử tự rõ nếu bên trong có một kẻ thoát ra, lão tử tự lấy đầu của mình. Đột nhiên một tiếng giang thật lớn, một bóng người bỗng nhiên xông ra khỏi độc long trận. Toàn thân người này đều đã bị nhiễm các loại màu sắc, bờ môi đỏ bừng, máu tươi màu đen, càng không ngừng chảy ra từ thất hiếu. Tuy khuôn mặt đã biến dạng, nhưng mà Thái Dinh vẫn nhận ra, không khỏi hồ to lên. Nghiêm trưởng lão! Trác phàm trợn mắt, thầm giận sôi lên. Ngay vừa rồi, hắn còn đang tràn bức, hiện tại thật sự có một người thoát ra được, đây không phải là đánh mặt hắn sao? hắn đè nén cơn tức giận lập tức phi thần đến trước mặt của nghiêm chỉnh làm mà nghiêm chỉnh làm đang muốn bỏ trốn đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện trước mặt không khỏi kinh hãi hồn phi phát tán thốt lên trát phàm tại sao mà ngươi thoát ra được các phàm lạnh lùng lên tiếng nghiêm chỉnh làm toàn thân phát run ta thừa dịp nghiêm tùng không có chú ý xong ra trát phàm bất đắc dĩ thở dài nói người chết ở bên trong thì tốt biết bao nhiêu Còn có thể toàn thay Rồi ánh mắt đột nhiên trở nên tàn khốc Lôi dân dực Đột nhiên triển khai Quá thành hai cái thanh lưỡi hái Trong nháy mắt xẹt qua nghiêm chỉnh lam Sau một khắc Nghiêm chỉnh lam trừng lớn hai con mắt Toàn bộ thân thể soạt một tiếng Quá thành xáo khổ Sát rơi xuống mặt đất Máu tươi cùng với nội tạng rơi lã tả Đám người thái dinh thấy cảnh này Tất cả kinh ngạc đến ngay người Hiện tại bọn họ mới biết được vì sao mà bảy thế gia coi trọng trát phạm như vậy. Trưởng lão dược dương điện một cao thủ thiên quyền đối mặt với trát phạm thế mà trông nháy mắt biến thành toái thi. Mặc dù nói trưởng lão kia đã trọng thương nhưng đó là cao thủ thiên quyền đây là chuyện mà đoán cốt cảnh bình thường có thể làm được sao. Thái Hiêu Đình bất giác mềm nhũng chân ngã nhào trên đất nhớ tới ngôn từ liều mạng quán vừa thốt ra Hắn hận không có thể xé rách miệng của mình Để cho cha mẹ của mình Đi đối phó cái loại quái vật này Đây không phải là mua quan tài Của lão tử sao thái dình cùng tôn gia chủ Sớm đã đổ mồ hôi lạnh May mà hai lão hồ ly bọn họ Đủ cẩn thận không có lỗ mãn làm việc Nếu thật coi Trác phàm Là đoán cốt ngủ trọng cảnh mà đồng thủ Nghiêm trưởng lão Hiện tại chắc chắn cũng là tấm gương cho bọn họ Trác phàm một lần nữa Trở lại chỗ của bọn họ dễ mặt có chút xấu hổ chuyện mới vừa rồi ta nói các ngươi có còn nhớ không cả đám người lập tức lắc đầu không không nhớ trác quản gia nào có nói gì đâu đúng đúng thời gian gần đây lão phu đừng ngỡ ngãn nghe cái gì cũng không rõ thấy bọn họ thức thời trác Phàm thỏa mãn mỉm cười gật đầu lúc này nghiêm tùng xông ra khỏi đại trận hắn nhìn chung quanh một chút Đến khi thấy nghiêm chỉnh làm đã biến thành tối thi Rồi lại thấy vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Trác Phàm liền minh bạch hết thảy Không khỏi ngượng ngùng gãy đầu Nghiêm Tùng dội vàng đến trước mặt của Trác Phàm cười khờ Đà tạ trác quảng gia giúp ta xử lý ca lọt lưới Nghiêm lão lấy bản sự của người Vậy mà cũng có thể để cho người ta chạy ra khỏi đại trận sao Trác Phàm nhíu mài cười lạnh Nghiêm Tùng bất chợt sợ hãi khiếp nhược nói trác quản gia vừa rồi lão phu có một chút phớt lờ lại thêm tiểu tử kia vốn cũng là luyện đan sư cho nên nghiêm lão ngươi có biết vừa rồi ta đánh cược cùng với đám người này nói là người nào cũng không có thể thoát khỏi đại trận bằng không cái đầu trên cổ ngươi cảm thấy ta nên lấy đầu người nào nghiêm tùng trung rẩy cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề trác quản gia đang khoác lác với người ta Hắn lại làm cái việc xảy ra sờ sót đúng lúc như vậy, khó trách hắn tức giận như thế. Sau khi mà trầm ngâm một hồi, nghiêm tùng nhìn về phía những người kia, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trác quản gia, việc này dễ thôi, không phải chỉ là cái đầu sao, đây cũng không phải là bốn cái sao. Cũng đúng, bọn họ chết, chúng ta khoát lát, sẽ không có bị người ta biết đâu, mặt mũi cũng bảo trụ được mà. Không sai, không sai, nghiêm tùng tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Bốn người thái dinh bị dọa cho đến sợ dở mặt, dỗ dàng quỳ xuống, dập đầu sinh ra. Đồng thời trong lòng quán thầm, cùng mẹ nó hoàn toàn không có giảng đạo lý mà. Thế nhưng bọn họ không biết, những ba đầu mang đầy hung danh này, có kẻ nào mà giảng đạo lý với ngươi? Nếu nói đạo lý, bọn họ cũng chẳng có những hung danh, Làm cho người ta nghe thấy đã kinh khủng Cũng may Trác Phạm khoát tay nói Thôi Không có dọa bọn họ nữa Đều là chút tiểu nhân vật Nghiêm lão hai người kia đâu Đã chết rồi Nghiêm tùng nghiêm mặt nói Trác Phạm gật gật đầu chỉ bốn người rồi nói Tốt Vậy người giam bọn họ trước Mạng của mấy người này ta muốn lưu cho tiểu tử thú kia Xử lý Cũng nên dạy cho hắn biết cách làm một gia chủ đi Dần. Độc thủ dược dương gật đầu, bốn người vào trong đọc long trận. Lúc này một cơn chấn động vang lên, hắc diêm trận đã mở ra, bọn người của lạc dân thường chạy đến, lệ kinh thiên khoan thai đi theo sau. Thấy tất cả mọi người không có việc gì, Trác Phạm thở dài một hơi, đến tận đây, đại trận chiến cuối cùng mới kết thúc. Trác đại ca! Thấy Trác Phạm, lạc dân hải không khỏi kinh hồ, ba chân bốn cẳng, chạy đến hắn bổ nhào vào trong ngực hắn kích động rơi nước mắt trác phàm gật đầu mỉm cười đái lòng ấm áp ngẩng đầu đã thấy lô dân thiên cùng với bàn thống lĩnh mặt đầy cảm kích nhìn về hắn hắn khẽ gật đầu đưa mắt nhìn về phía bàn thống lĩnh cười to lão bàn ngươi còn chưa có chết sao ta rất vui mừng bàn thống lĩnh cười to trác quản gia lão bàn ta cho dù có chết cũng là phải chiến tử gì lạc gia tuyệt không có khả năng chết gì tu luyện, như thế không có tiền đồ. Trác Phàm cùng với bàn thống lĩnh lại liếc nhau, đồng thời lần nữa cười to lên. Trác Phàm chuyển qua Lôi Vũ Đình cười nói: "Lôi cô nương, trước khi mà ta đi để ngươi huấn luyện một đám người, thế nào rồi?" Lôi Vũ Đình không có đáp lời, chỉ dùng tay cho Trác Phàm một cái tác. Trác Phàm giật mình, tâm lý choáng váng, đây là có chuyện gì, hắn nói sai cái gì sao? Thế nhưng khi mà nhìn về phía Lô Vũ Đình lại chỉ thấy hai mắt của nàng đã đầy ngấn lệ. hỗn đảng, đáng chết. Vừa thấy mặt liền đã xách chuyện trong nhà. người không có thể nói một hai câu quan tâm lão nương sao? Lô Vũ Đình nghẹn ngào hồ to lên. Các phàm nhảy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, sau đó mới chỉnh chu vẻ mặt cười nói Lôi cô nương dạo này khỏe chứ? Nhưng mà lại ba tiếng, Lại một cái tác ấn lên mặt của hắn, trác phàm không khỏi sửng sờ. Đây là chuyện gì? Lão tử đã ân cần hỏi thăm ngươi, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn ta ân cần thăm hỏi cả nhà của ngươi sao? Ai ngờ Lô Vũ Đình hận hận nói, giờ mới nhớ quan tâm lão nương, muộn rồi. Trác phàm không khỏi lão đảo, thật sự muốn thổ quyết. Nữ nhân quả thật là như là kim dưới đáy biển, hắn thật sự nhìn không có thấu rồi. bất đắc dĩ lắc đầu trác phàm thở dài một hơi không để ý đến nàng nữa trác phàm nhướng mày nhìn lạc dân thường nói đại tiểu thư người thụ thương sao lạc dân thường không có trả lời hắn chăm chú nhìn thẳng hai con mắt hắn phản phất muốn nhìn vào sâu trong nội tâm của hắn hai tay rét lạnh chậm rãi xoa hai gò má quán trong mắt đầy sự kích động vui mừng thì thào lên tiếng trác phàm quan ngên về nhà Vừa dứt lời, hai mắt của Lạc Dân Thường liền tối đen đổ người vào ngực hắn. Đại tiểu thư! Mọi người quýnh lên đuổi bước đến gần. Trác Phàm kinh ngạc, nhìn đứng chết trân tại chỗ ngay người. Lạc gia, hắn chỉ luôn coi là một gia tộc trú chân tạm bợ sau khi mà hắn sống lại. Nhưng mà lại chưa từng nghĩ tới, đây chính là nhà của hắn. Chỉ khi Lạc Dân Thường nói ra cái lời kia, lòng hắn bất giác rung động,